Các bạn đang nghe tại audio.net Năm trước, sau khi ở nhà nghiêm hâm gặp phải mẹ anh xong, Trương vẫn như đã biết Lưu Thục Quyên rất không thích cô. Cho nên, lúc nghiêm hâm tỏ rõ muốn kết hôn, cô vẫn lo lắng giờ phút này đến. Dù sao, cô cũng không còn đường để chạy rồi, chỉ có thể nhắm mắt đứng lên, cùng Lưu Thục Quyên rời khỏi phòng khách, tiến về phía vườn hoa phía sau nhà lớn nghiêm gia ôn chuyện. Tôi nên nói cô là con rắn đánh mãi không chết hay là tôi quá khinh thường cô rồi Vừa đến hậu hoa viên không có bóng người, Lưu Thục Quyên lập tức sắc bén chất vấn Cô vẫn chưa từng rời hâm nhi đúng không? Thật là một con đàn bà mưu mô Con không có, Trương vẫn như hít sâu, dũng cảm ngẩng đầu nhìn Lưu Thục Quyên Năm đó đúng là con đã rời đi, 10 năm này chưa từng liên lạc với nghiêm hâm Sẽ gặp lại anh ấy hoàn toàn là ngoài ý muốn Hãy cho cái ngoài ý muốn của cô Lưu Thục Quyên cười mỉa mai Khuôn mặt dữ tợn hoàn toàn khác với bộ dạng thủy mị khi ở trong phòng khách Nếu như cô không ở bên cạnh Hâm Nhi Thì sao 10 năm sau lại xuất hiện sao Hơn nữa vừa xuất hiện đã nói muốn kết hôn Cô cho tôi là đứa vừa ra đời à Còn không có Cô khóc không ra nước mắt kêu oan. Cho dù cô nói như thế nào Cảm giác của tôi chính là như vậy Lưu Thục Quyên nhức đầu phút mi tâm Tình huống bây giờ đã vượt tầm quyển sát của bà Cho dù không bằng lòng để Trương Vận Như trở thành con dâu của mình Chỉ sợ cũng có thay đổi tình hình Bởi vì Trịnh Tố Linh bên kia đã tiếp nhận Trương Vận Như rồi Bà là dâu cả nghiêm gia Ở nghiêm gia có bao nhiêu phân lượng Nhưng lúc trước Hâm Nhi đã báo cáo lại với bà nội Hại bà trừ đồng ý bọn họ kết hôn thì không còn có cách nào khác Tôi sẽ để cho cô kết hôn Nhưng sau khi cưới Tốt nhất cẩn thận một chút, đừng để tôi bắt được bất kỳ nhược điểm nào. Nếu không, tôi tuyệt đối để cho cô sách túi ra đi. Quang ra mấy lời rồi, Lưu Thực Quyên giận đùng đùng bỏ đi, để lại Trương Vận Như đứng phía sau vườn hoa, mặc cho ánh trăng vẩy vào người. Cô đã sớm biết cửa ải của Lưu Thục Quyên nhất định sẽ có trở ngại. Dù sao, Lưu Thục Quyên 10 năm trước đã từng can thiệp vào chuyện tình cảm của cô và Nghiêm Hâm. Chỉ là vậy thì sao chứ? Mặc dù anh là con trai của Lưu Thục Quyên, nhưng hôn nhân là của cô và Nghiêm Hâm. Mặc kệ tương lai có bao nhiêu đau khổ đang chờ cô, cô đều sẽ dũng cảm đối mặt. Một người đàn ông sau khi đã thành lập gia nghiệp nên đối đãi với vợ mình như thế nào? Dẫn cô đi du sơn ngoạn thủy. Ăn sơn hào hải vị khắp nơi, một khi cho vợ mình hưởng thụ đầy đủ về vật chất thì là người chồng tốt rồi sao? Nghiêm hâm trao mẻ lại, đứng ở bên cửa sổ phòng làm việc suy nghĩ hồi lâu, càng nghĩ càng đau đầu. Tối hôm qua mình thật sự quá nóng tính rồi, cho nên mới nổi đóa lung tung với vận như, nói anh sẽ không là người chồng tốt. À, nghiêm hâm thở dài, hối tiếc đưa tay vỗ vỗ chán. Anh ở trên thương trường rất quả quyết, phân tích sự việc có tình có lý, cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng sao vừa gặp phải hôn nhân của chính mình thì hoàn toàn mất lý trí, nơi nào có nguy hiểm thì lại chui vào trong đó, nhưng vẫn cố gắng giữ mặt mũi, tức giận nói lời khó nghe với cô. Anh bị gì lại nói lời như thế chứ? Tiếp theo anh còn phải kết hôn với cô. Ở chung nhà với cô, nếu mỗi ngày đều cãi nhau, cho dù cô có chịu đựng thì anh cũng không có cách nào bảo đảm mình có thể chống cự được lâu. Nhưng bây giờ nên làm gì mới phải? Anh nên rút lại lời mình lỡ nói khi tức giận như thế nào đây? Bởi vì tâm trạng tầm tóng, Tổng giám đốc không tốt, nên mấy chủ quản cấp cao gặp rắc rối trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Bầu không khí trong cao ốc văn phòng nghiêm thị cũng vì thế mà khá nặng nề. Mục Phong đi vào cửa chính công ty, thình lình dùng mình một cái. Mục Phong là em họ nghiêm hâm, hôm nay vừa đúng làm việc gần đây, thuận đường tìm nghiêm hâm ăn bữa cơm, nhưng không khí công ty hình như có chút lạ lạ. Hơn nữa... Tòa nhà này không phải dùng điều hòa không khí sao Sao hôm nay cảm giác đặc biệt lạnh thế này Anh gật đầu với nữ nhân viên tiếp tân Rồi đi thang máy lên lầu vào, phòng, vào thẳng phòng làm việc quen thuộc của Nghiêm Hâm Anh em tốt, đi ăn bữa cơm đi nào Thấy anh trai đứng bên cửa sổ hút thuốc Mục phòng ngẩn người, nhăn mày lại Anh Hâm, Nghiêm Hâm sớm đã không còn hút thuốc lá rồi Tại sao bây giờ lại hút lại chứ Có ma, nhất định là có ma Nghiêm hầm nghe được tiếng gọi, xoay người thấy Mục Phong, anh kẽ nhíu mày, đi về phía trước bàn dập tắt thuốc trong gạt tàn. Sao em lại tới bất ngờ vậy? Vừa đúng làm việc gần đây, thuận tiện tìm anh ăn bữa cơm. Mục Phong không để lại dấu vết mà nhìn chăm chăm vào anh. Sau anh lại bắt đầu hút thuốc lá. Hả? Nghiêm hầm sững sờ, đi lên trước ôm bờ. Bởi... Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.